Từ tốn nói, tôi bây giờ rất không hài lòng để chị xuống xe Đồ nhiễm nhìn cậu ta Tối nay tôi uống hơi nhiều Nói năng hơi có linh tinh Chị Toàn uống nước lọc mà Vậy thì là cậu uống nhiều Tôi sẽ không để bụng Cậu mau dừng xe lại đi Lý Đồ không thèm đếm xỉa đến cô Rất lâu sau mới thở dài Rẽ vào bên đường Từ từ dừng xe lại Nghiêng đầu nhìn cô Sao? Đau lòng rồi. Đúng là kém cỏi Đồ nhiễm không nói gì. Lý đồ lại nói. Xử lý vấn đề tình cảm không tốt. Chị có biết nguyên nhân là ở đâu không? Ở đâu? Lý đồ bíu môi. Hmm, không nói cho chị biết. Đồ nhiễm lườm cậu ta xuống xe rồi sập mạnh cửa lại. Chiếc xe phóng vụt qua người cô như một tia chớp cuộn lên một đám bụi tuyết. Đồ nhiễm thở vào, vuốt lại mái tóc bị gió thổi dối tung. Lúc này cô mới nhận ra mình đã bị vứt lại ở một nơi xa xôi hẻo lánh không bến xe buýt, không taxi. Cô đành bước từng bước về, xùi sẻ hôm nay cô đi giày cao gót. Mới đầu cô còn hơi lạnh, lòng thoáng lo lắng không kịp để ý đến cái chân đau bền vội dạo bước thật nhanh. Khi đi được một lúc người lại ấm lên. Cô nghĩ, lý đồ nói đúng. Điện thoại trong túi sách xeo lên, cô trần chừ một lúc rồi mới lấy ra nghe. Hóa ra tên nhãi lý đồ đang nhắn nhở cười trong bên kia đầu dây. À lố! Cậu ta nói. Cậu muốn em quay lại đón chị không? Nếu mà chị không về nhà được thì em sẽ quay lại để đón chị. Đồ nhiễm chẳng còn sức mà đối phó với cậu ta. Bèn cụp máy luôn. Một lúc sau lý đồ gọi lại. Nhưng cô từ chối hết. Vật vã trên đường gần một tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng đã nhìn thấy cổng tiểu khu. Bốn bể tĩnh mịch tuyết vẫn đang rơi. Ngọn đèn đường vẫn lặng thầm tỏa sáng Chỉ không còn thấy bóng người đứng đợi ở dưới đèn Đồ nhiễm bần thần đứng đợi dưới góc đèn một lúc Càng lúc càng cảm thấy mình thật ngu ngốc Cô từ từ cất bước về nhà Đến trước cửa mới rút chìa khóa Chủng chìa khóa kêu len canh Đèn cảm ứng âm thanh bên trong bật sáng Nhìn thấy người ngồi trên bậc thềm cô ngỡ ngàng Sao anh lại ở đây? Tìm em có chuyện gì? Sao không vào nhà ngồi đợi? Lục Trình Vũ vẫn ngồi đó nhìn cô. Dạo này ngày nào em cũng về muộn như thế à? Đồ nhiễm bước tới bấm thang máy. Ừ, cũng không phải, hôm nay hơi muộn một chút, xảy ra một chút chuyện. Anh hỏi, chuyện gì? Cô nghĩ một lát không trả lời, anh đứng dậy bước tới gần cô, lời ngắn ý dài. Em không phải là con gái chờ chồng, em còn có con, có nhớ điều này không? Cửa thang máy mở ra, đồ nhiễm chặn cửa, chưa đi vào vội, ngoái lại nhìn anh. Bình thường ban ngày em trông con, buổi tối mẹ em trông nhiều hơn một chút. Không phải ngày nào em cũng về muộn như thế này. Anh không cần phải lo lắng cho con trai anh. Mẹ em chăm sóc nó rất chu đáo. Anh không lo việc này. Lục trì vũ đứng sát lại phía cô nhíu mày nói. Em lại hút thuốc đây à? Không, người khác hút nên bị ám mùi. Thế cũng là hút thuốc bị động. Thế có uống rượu không? Không. Anh gật đầu. Đồ cay, đồ mỡ cũng không được ăn. Thức ăn bên ngoài không sạch sẽ. Cô nói. Em biết. Anh nói. Bây giờ có phải đá cuội uống sữa bột nhiều hơn không? Còn còn bé như thế, vẫn nên bú mẹ. Đồ nhiếm nói. Hết kỳ nghỉ để em phải đi làm rồi bố mẹ không tiện. Từ từ uống như thế này sau này cài sữa cũng sẽ không khó chịu lắm. Lục Chỉnh Vũ ngẫm nghĩ. Sau nửa tuổi cai sữa thì tốt hơn. Em chịu khó một chút có thể uh, vắt dưỡng ra bình rồi giữ chữ trong ngăn đá ấy. Cô ờ một tiếng. Anh nhìn cô. Cứ quá quýt với anh không có tác dụng gì đâu. Chuyện này rất quan trọng đối với con. Cô nói. Hay là như thế này. Anh nuôi một con bò sữa đi là xong. Anh chẳng thèm suy nghĩ. Sữa bò không dễ tiêu bằng sữa mẹ. Cô nói, đêm hôm khuya khoắt, anh còn muốn đứng trong thằng máy tranh lợi về em về sự khác nhau giữa sữa mẹ và sữa bò à? Trông lục trình vũ cũng không thoải mái gì. Anh vẫn nói câu đó, có rất nhiều việc em phải nắm lấy trọng điểm. Nhiệm vụ hàng đầu của em hiện giờ là chăm con cho tốt, chăm trẻ con cần có tinh thần trách nhiệm. Đồ nhiễm vừa nói vừa bước vào thang máy Thời gian em ở cạnh con nhiều hơn anh rất nhiều Em rất có tinh thần trách nhiệm Lục trình vũ tinh thần mệt mỏi Đứng ở ngoài không đi Cũng không vào trong Giống như đang suy nghĩ Sau đó mới nói Sau này về sớm hơn một chút Nếu không anh sẽ cứ đứng đợi ở đây Trừ vì em hy vọng anh chết sớm vì lao lực Cô không nói không rằng Nhân lúc thang máy khép lại Biếu môi chiều người đứng ngoài Về đến nhà, đồi nhiễm gión da gión rén vào phòng bà Vương Vĩ Lệ thăm con trai. Da cậu nhóc trắng trèo, khi ngủ những mạch máu nhỏ xanh xanh dưới da thấp thoảng ẩn hiện, lồng mi vừa rậm lại vừa dài, cái mũi nhỏ xíu thẳng tắp, đôi môi bé xinh mềm mại hơi mím lại. Tất cả khiến lòng người phụ nữ trẻ lần đầu làm mẹ khi bế con lên liền không muốn buông tay. Đồi nhiễm vẫn còn đang ngắm con thì bà Vương Vĩ Lệ ngủ không sâu nên đã lập tức tỉnh lại. Cô vội nói. Thôi mẹ ngủ đi, để con bế cháu về phòng Bà ư một tiếng Vừa mới thay bỉm cho nó đấy Hôm nay tiểu lục đến Con lại không có nhà Cô không nói gì Cẩn thận bế con lên Nhìn thấy trên tay thằng bé đem một chuỗi vỏ sao màu trắng Bèn hỏi Cái này ở đâu ra đấy hả mẹ Bà vương vĩ lệ nhìn sang Chắc là bố nó mang đến cho con chơi đấy Con bỏ ra đi Trẻ con ra còn non, đừng để bị bực cứa phải Đồ nhiễm đặt con xuống Tắm rửa xong xuôi bền nằm trên giường ngắm nghía chuỗi vỏ sò Mỗi chiếc vỏ đều nhỏ xíu, óng ánh Ở giữa được người ta tỉ mẩn đục một lỗ nhỏ Rồi dùng một sợi dây mảnh sâu lại với nhau Lòng cô thoáng rung động, thử đeo vào tay mình Đá cuội đeo rất rộng, còn tay cô lại vừa in Hết chương 7 phần 5 Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo Bạn đang nghe chuyện audio đừng nhân danh tình yêu tác giả bất kinh ngữ chuyện được phát trên website truyện audiovv.proh đọc Ani chương 7/6 trước khi tới thăm con trai Lục Chínhnh Vũ vừa mổ xong một ca xong việc đã b tối một cô bé y tá bình thường vẫn năng nổ hoặc bát ra ngoài mua cơm tối cho mọi người bề về mấy cân bánh bao chiên và há cảo khi chia cho Lục Chính Vũ thấy không còn ai có bao nhiêu, Cô bé đó bè nhân cơ hội đổ hết vào bát anh, kết quả bát anh đầy ấp như núi, mà phía sau vẫn còn mấy tên quỷ đói đang được được chia phần. Mọi người cười ẩm lên. Thì ra, chúng ta đều đang núp bóng quan lớn. Cô bé xấu hổ lùi vào một góc. Lục trình vũ lại không để tâm, chia một ít cho mấy người bên cạnh và chỉ giữ lại mấy cái. Gần đây anh ăn không nhiều, bữa đói bữa no đã thành quen. Giờ này, những người có vợ con hoặc những người nhà gần đó có thể đều được ra về, chỉ còn lại mấy cậu chàng trẻ tuổi ở lại ăn chùa. Lục Chính Vũ ăn bánh bao chiên, bèn nghĩ tới đồ nhiễm. Từ khi cô sinh con xong trở về nhà mẹ đẻ, anh khiếm khi được ăn một bữa cơm gia đình ra hồn. Xét một cách không nghiêm khắc thì tài nấu nướng của đồ nhiễm miễn cưỡng có thể đạt được 70 điểm, nếu xét theo thang điểm 100. Nhưng cô lại chịu khó, thức ăn trong 3 ngày căn bản không trùng nhau, Hơn nữa những món mặn cô đều bỏ ít rồng ít muối Rất tốt cho sức khỏe Lục Trình Vũ vừa ăn vừa nghĩ Cảm thấy với nên cho cô 80 điểm thì hơn Hôm đầu trực ca đêm Hôm sau trực ban ngày Tối hôm đó vốn dĩ không có sức Mà đi qua sông nữa Nhưng anh vẫn đi Xe bị người ta mượn mất Anh bắt taxi Trên cầu không tắt đường Đường xá thông thoáng Anh lan ra ngủ trên chiếc xe bon bon chạy Lúc đến tài xế đã gọi anh dậy Anh cảm thấy toàn thân hơi dã rời Làm cái nghề này Mệt mỏi vốn là trạng thái thường trực Anh vào thăm con trai trước Không chơi được bao lâu vì thằng bé đã đến giờ đi ngủ Anh bèn xuống lầu đợi vợ Khó khăn lắm mới gặp được cô Cũng chẳng nói được mấy câu bởi vì vợ anh về quá muộn Cũng may Trước đó anh đã được ngủ một giấc Hôm đó anh nổi hứng Anh không mê tín Không tin rằng mình không đợi được cô Sau đó anh nhìn thấy cô Cô đang thoải mái ấm áp ngồi trong chiếc xe của người khác chiếc xe ấy tốt hơn xe của anh, giá chừng 12-13 vạn tệ. Nhưng, nếu bảo anh ngày nào cũng phải chạy đôn chạy đáo như vậy, thì hoặc là nghỉ việc đi làm trình dược viên, anh có rất nhiều đồng nghiệp và bạn bè, bạn học không chịu nổi áp lực nên mọi phương diện đều đã đổi nghề, không ít người chuyển sang làm trình dược viên, kiếm được nhiều tiền hơn anh, cuộc sống lại thành thơ thỏa mãn hơn anh, hoặc là chứ biết chừng sẽ thật sự lao lực mà chết. Đồ nhiễm cho rằng Lục Trình Vũ không hề quá lời, Anh chính là tuyết người nói sao làm vậy. Vì con trai, có lẽ việc gì anh cũng có thể làm được. Để giả giám sát người mẹ không đủ tiêu chuẩn của thằng bé, hoàn toàn có khả năng anh sẽ tranh thủ bất cứ lúc nào dối dãi để tới đây. Vì thế, cô quyết định bớt phóng túng lại. Ít nhất mấy ngày gần đây cũng tránh về muộn. Chủ yếu là vì không muốn nghe anh cằn nhằn và dọa dẫm. Ngày thứ nhất, cô căn bản không bước chân ra khỏi cửa, anh không đến. Ngày thứ hai, Cô từ chối buổi xã giao công việc để về sớm, anh không đến. Ngày thứ ba, cô về muộn thì anh lại đến. Đồi nhiễm vốn còn đang mừng thầm bởi vì quanh khu nhà không thấy có xe của anh, cũng chẳng nhìn thấy bóng anh đâu. Vì thế cô dần dần thả lòng, nhưng lại thoáng ngụt hẫng. Từ trước tới giờ cô luôn cảm thấy mình mâu thuẫn, nhưng cũng không thể vì thế mà nghĩ ngợi quá nhiều. Tính cách con người vốn luôn đan xen đủ loại mọi thứ xung đột. Cô lại vậy, lục trình vũ cũng thế. Tất cả nam nữ trên đời này đều như vậy, tuyệt đối không, không có ngoại lệ. Thời tiết không tốt, nhiệt độ quá thấp, mưa nhỏ kèm tuyết con đường về cũng vô cùng yên tĩnh. Bên cạnh vừa có người khẽ bấm còi xe. Người đó nắm bắt chừng mực rất chuẩn xác, vừa không ấm ý tới mức làm cho người bên cạnh dân mình, vừa đủ để khiến cô định thần lại. Lúc này đồ nhiên mới nhìn thấy dưới gốc cây ven đường có một chiếc xe đang đỗ, Ánh sáng tù mù lúc trước đã khiến cô bỏ qua Đến khi cô đứng lại Lục trình vũ đã hạ kính xe xuống Nói ngắn gọn với cô Vào đi Tuyết càng lúc càng dày Màn mưa răng mắc Lục trình vũ vẫn cảm thấy cô nên che ô Lúc trước đã nhìn thấy cô từ xa Bắt đầu từ khi cô bước vào cửa tiểu khu Đồ nhiễm mặc không nhiều Áo khoác màu cà phê Khăn quàng thật to Với gam màu nóng khoác trên vai Đầu đội một cái mũ len Thắt lưng rất chặt, càng lộ rõ bởi em mảnh mai và đôi chân dài Nửa khuôn mặt cô khuất sau chiếc khăn quàng mềm mại Trông khờ vừa không đủ ấm áp lại có phần mệt mỏi Dù vậy cô vẫn bước thật chậm trong thời tiết này Anh gọi cô lên xe, cô bèn lên xe Cửa xe mở ra, khí lạnh ùa vào, mang theo mùi hương dịu dàng lành lạnh Lục trình vũ bỗng có chút không kích ứng được Mùi hương này khác hẳn mùi thuốc ở trong bệnh viện Không thể khiến anh tỉnh táo hơn Ngược lại còn khiến con người ta trong nháy mắt trở nên ngơ ngẩn Cũng may mà sạch sẽ Không phải mùi rượu bia thuốc lá gì Nhiệt độ trong xe vừa phải đôi những gỡ khăn quảng xuống để lộ ra khuôn mặt mộc không trang điểm Và chiếc cổ trơn bóng Làm da trắng ngà nổi bật giữa những màu sắc trầm tối xung quanh Sáng chói mắt Cô tháo mũ xuống Tuyết bám trên len thành những giọt nước Có mấy giọt rơi xuống mu bàn tay anh loang thành một mảng Cô vén mái tóc ẩm sang một bên Để lộ ra thủy tai với chiếc bông tai nhỏ xíu Cuộc sở chiếc bông tai theo thói quen Động tác thoải mái dịu dàng hệt như trước đây Lục trình vũ cho rằng Mình nên làm một điều gì đó Anh đưa tay nới lỏng cả vạt ra một chút Sau đó từ tận đáy lòng mình Anh cảm thấy Người con gái trước mặt lại gầy đi Cầm không tròn trịa như dạo trước nữa Sắc mặt cũng không được tốt Vì thế anh nghĩ một lúc rồi nói Có mệt không? Tiếc là đối phương vừa nghe thấy câu này về mặt lĩnh ánh mắt đều lên nét đề phòng. Anh đã quan sát rất lâu, dường như cô luôn có một thói quen. Chỉ cần anh lên tiếng, ánh mắt cô sẽ thay đổi, trở nên chăm chú và đề phòng. Tình cảm này chắc chẳng khác nào một số người nhà bệnh nhân luôn luôn nghi ngờ, lại dám phán đoán, nghi ngờ khả năng chuyên môn của bác sĩ, rồi nghi ngờ họ không đủ tận tâm, nghi ngờ họ vì tiền mà kết thúc bừa bãi. Nghi ngờ họ nói năng úp mở là đang tìm cách đòi phong bì Quá trình này kéo dài Cho tới khi cả hai bên đều trở nên dè dặt phòng bị Cuối cùng cũng khiến cho sự giao tiếp bình thường Trở thành mắt xích yếu nhất cho quan hệ giữa người với người Chỉ có điều Khi cô đối diện với người khác thì vẫn ổn Không ngoài dự tính Câu trả lời của đối nhiễm rất dè dặt Hôm nay đồng nghiệp của em có tìm em có việc Hai hôm trước em đều về sớm Anh nhất thời không nói gì Trước đó, thấy sắc mặt anh nghiêm nghị. Trong tiềm thức, đồ nhiễm đã chuẩn bị tâm lý đánh đến đâu đỡ đến đấy. Ai dè, bây giờ anh lại không nói năng gì. Vì thế, anh lại nói. Khẩu phần của con trai anh trước khi ra ngoài em đã chuẩn bị hết rồi. Để trong tủ lạnh. Anh nhìn cô. Chúng ta nói chuyện đi. Lần này đến lượt đồ nhiễm không nói năng gì. Lục trình vũ hỏi. Có phải em... Cô không nghĩ ngợi nhiều liên tiếp lời luôn Có phải em có ý kiến gì với anh không chứ gì Lục Trình Vũ lại cười cười Giọng nói như đang đến một tiếng thở dài nhẹ nhẹ Cái này thì khỏi cần hỏi Bây giờ ý kiến của em đối với anh chắc chắn là đầy một bồ nhỉ Nói đoạn anh bật đèn trong xe lên Lấy một tập hồ sơ từ ghế sau đưa cho cô Đồ nhiễm không hiểu ý anh Bèn mở ra xem Bên trong kẹp hai tờ giấy A4, trên đó là bằng máy tính, 3 hàng 4 cột, đề mục ở mỗi hàng là trước khi mang thai, trong khi mang thai và sau khi mang thai. Đề mục mỗi cột là nhận xét của đối phương và tự đánh giá. Cuối cùng là kiến nghị và giải pháp. Phía dưới cùng còn có ngày tháng và ô ký tên. Đồ nhiễm nhìn mà ngơ ngác. Cái gì đây? Báo cáo bệnh lý à? Lục trình vũ khẽ thắng rộng rồi giải thích. Đây là bảng ý kiến đánh giá đối phương sau 2 năm chung sống của chúng ta. Thang điểm là 100, cùng nhau cho điểm. Có vấn đề gì thì giải quyết vấn đề, có mâu thuẫn gì thì giảm bớt mâu thuẫn. Anh đã ý chia thành 3 giai đoạn. Cô nghĩ một lúc mới hiểu ra, lập tức hào hứng. Càng nghĩ cô càng khoái chí dựa vào ghế xe cười ngặt nghẽo Cảm xúc mơ hồ vướng mắc trong lòng lúc nãy lập tức không cánh mã bay. Cô nhất thời không nhịn được cười, cất giọng khen ngợi. Lục Chính Vũ, có phải anh viết nhiều báo cáo thí nghiệm quá rồi nên nó ăn hằn và não anh không? Hình như anh hơi bối rối, bèn nghiêm mặt nói. Cách này rất hay, mục tiêu rõ ràng, rất trực quan, lại có hồ sơ lưu nữa. Cô vẫn cười như nắc nẻ. Lại còn lưu làm hồ sơ nữa, để rồi lúc nào ra tòa ly hôn thì dùng chắc. Cô bất giác đưa tay ra xoa đầu anh. con người anh hài hước thật đấy. Lục trình vũ gạt tay cô ra Nghiêm túc đi xem nào Cô cười hì hì Ngồi lại cho ngay ngắn Anh rảnh rỗi như vậy Em đây sẽ chơi với anh Anh đánh giá em trước đi Lục trình vũ thật sự lấy bút ra gạch lên tờ giấy mấy nét Đôi nhiếm ghé sát vào nhìn Chỉ nhìn thấy ở hàng trước khi mang thai Và trong khi mang thai đều viết số 100 Lục trình vũ nói Trước đó đều rất tốt Nhưng hiện giờ còn có một số vấn đề. Đồ nhiễm vẫn cười. Ơ, vấn đề gì? Anh nhìn cô. Hai ngày trước anh chuyển vào thẻ của em 3 vạn tệ. Sao lại chuyển trả anh? Cô cố tình trêu anh. Thì vì quá ít chứ sao? Anh cũng bật cười sau đó giải thích. Em cũng biết trước lúc anh mua xe, bây giờ chỉ còn lại từng đó. Sau này hàng tháng sẽ chuyển cho em. Em thấy thế có được không? Cô ngỡ ngàng, anh lại nói tiếp. Em phải trả tiền nhà, cứ cầm lấy mà dùng đã. Thấy anh nhắc tới chuyện nhà cửa, cô có phần không thoải mái, bất giác thu lại nụ cười, nói nhỏ. Tiền trả nợ hàng tháng em có, anh không cần phải chuyển cho em. Em đang giúp một người bạn làm ít việc, tiền dùng để trả nợ cũng đủ dùng. Cũng không ảnh hưởng đến công việc trước đây của em. Anh nhìn cô rồi viết thẳng xuống ô sau khi sinh con. Chồng đưa tiền không nhận, trừ 10 điểm. Cô nhìn thấy, lại thấy khoái chí Anh lại viết tiếp. Thường xuyên về muộn trừ 30 điểm. Cô không chịu. Thỉnh thoảng về muộn mới đúng chứ. Hơn nữa mỗi ý kiến chỉ trừ 10 điểm thôi. Sao anh lại trừ những 30 điểm? Anh vừa viết vừa nói. Ở đây có 3 vấn đề. Thứ nhất, bỏ mặc con cái không quan tâm Thứ hai, không biết quý trọng sức khỏe cho bản thân Cô nói Anh mới nói có hai vấn đề mà Rất lâu anh không nói gì Một lúc sau mới nói Cứ trừ 30 điểm trước sự tính đồ nhiễm hừ một tiếng Được, lát nữa Anh cũng sẽ trừ ảnh trừ điểm của anh Be bé cho mà xem Lục chính vũ chẳng mang đến cô Mà tiếp tục viết tiếp Anh viết rất nhanh, chữ ngoáy tít Đối nhiễm liếc sang hàng chữ cuối cùng của anh viết Thoáng sửng sốt Anh viết lung tung cái gì thế kia Anh cúi xuống nhìn Không sai mà, có viết sai đâu Cô lườm anh sắc lẹn Đèn không đủ sáng Cô ghé sát lại gần Chỉ vào hàng ý kiến dò đọc từng chữ Cuối cùng thở vào nhẹ nhõm Hơi, à, em nhìn nhầm Anh tò mò Em đọc thành chữ gì Cô hết sức ngại ngùng Mặt thoáng ửng hồng ấp úng À đọc sót hai chữ Rồi cô không nhịn được mà phê bình Chữ anh viết như dòng bay phượng múa ấy Nếu viết bệnh án mà cũng thế này Thì người khác đọc lắm sao được Em ghép nhất là bác sĩ viết ngoái Lục chính phủ nghĩ một thoáng cũng thấy vui Chậm rãi đọc cho cô nghe Độ kiên trì lạnh nhạt 20 điểm Anh đi ngón tay từ ý kiến thứ nhất xuống Tuyên bố Cho nên, em chỉ còn 40 điểm thôi, không đạt tiêu chuẩn. đồ nhiễm bất bình. Cách đánh giá này của anh quá chủ quan. Đã nói là mỗi mục 10 điểm, anh lại trừ những 20 điểm. Hàng lông mày rầm của anh khẽ trào lại. Anh hạ giọng Điều cuối cùng rất quan trọng. Hậu quả khá nghiêm trọng. Nghe vậy, con tin đổi nhiễm khẽ rung lên, bất giác ngước mắt nhìn anh. Ai ngờ anh cũng đang nhìn mình. Cô nhìn sang nơi khác, đưa tay cầm lấy tập hồ sơ cười nói um, Yên tâm, con người em rất công bằng và khí thái Chưa từng chơi trò ăn miếng trả miếng Cô giở trang thứ hai, quả nhiên nghiêm túc nghĩ ngợi Đáng tiếc nghĩ tới nghĩ lui cũng không thấy anh có chỗ nào phải trừ điểm Điều này khiến cô kinh ngạc Tư duy của đa số phụ nữ thường thiên về cảm tính Đi theo tiếng gọi của con tim Còn đối nhiễm lại có những lần cho rằng mình không thể biến dị Những suy nghĩ lý trí nhiều hơn một chút Nhưng khi người đàn ông đó Trở thành tâm thành ý ngồi trước mặt cô Hy vọng được nghe ý kiến của cô Thì mọi bất mãn Mọi ai oán cất giấu trong lòng Mọi nỗi thất vọng mơ hồ trước đây Dường như trong phút chốc đã tan thành mây khói Lúc này đây Cô không khỏi tróng váng ảo não Về việc sẽ cho anh điểm như thế nào Rõ ràng có một chuyện tới nay Cô vẫn dè dặt không muốn đề cập tới Trong cơn phòng ba nhỏ nửa năm trước Dường như cô đã vừa khóc vừa ấm ý mất hết mặt mũi giờ nghĩ lại không khỏi cảm thấy thật khó tưởng tượng nổi Vừa hối hận vừa ngượng ngập Cô cho rằng mình hoàn toàn có thể xử lý tốt hơn như thế Vì thế cô quyết định né tránh chuyện cũ đó Trong ba khoảng thời gian Cô lần lượt từ lục trình vũ 10 điểm Vừa viết vừa nói nhỏ Anh chẳng có lúc nào không bận cá Tưởng anh là mình đồng gia sát chắc Trừ hết Anh thoáng trầm ngâm Sau Tết là bảo vệ luận văn Đến lúc đó được xét chức danh Không còn trực đêm mấy nữa Chắc chắn sẽ khá hơn một chút Cô cười cười Anh tự tin như vậy Chắc chắn là được xét sao Anh thản nhiên đáp Không còn khả năng khác Đổi nhiễm liếc anh với vẻ không đồng tình Gập tập hồ sơ lại Thôi đánh giá xong rồi Cầm lấy đi Anh khẽ nhớn mày Chỉ thế thôi á? Chỉ thế thôi. Không còn gì muốn nói hay là muốn hỏi à? Đồ nhiễm ngẫm nghĩ, rồi lại trừ 10 điểm ở ô đầu tiên. Anh ngước lên nhìn cô, đợi cô giải thích. Cô cười. Khi đó, anh từng nói với em một câu, em vẫn luôn nhớ. Anh hỏi. Câu gì? Cô khẽ thở dài. Khi em bảo anh, đứa con đầu tiên đã không còn. Qua điện thoại anh hỏi em là lại dở cho gì Anh còn nhớ hay không Không đợi anh lên tiếng Cô nói tiếp Bọn anh là bác sĩ Cứu người trị thương là đạo đức nghề nghiệp Nếu một bệnh nhân không cứu chữa được Tuyên bố tử vong Cứ thế ra đi trước mắt anh Anh sẽ có cảm giác gì Trên đời này Có rất ít phụ nữ đem con ruột của mình ra làm trò đùa Anh nhìn cô mấy giây nghiêm túc gật đầu Ừ Chuyện này anh không đúng Anh trầm ngâm Nếu khi đó anh nói câu ấy Thì anh xin lỗi Cô hơi bực Sau này em nói chuyện với anh Có phải luôn mang bút ghi âm Máy ghi âm theo người hay không Anh cũng bất đắc dĩ ừ, Thật sự anh không nhớ Cô lườm anh Rất lâu sau mới lên tiếng Bây giờ khi nhìn đá cuội Em cứ nghĩ đứa bé ấy Trông sẽ thế nào Nếu nó có thể ra đời Chưa dứt lời cô đã thổn thức Cô cúi đầu, lật tờ giấy viết tiếp Nói mà không chịu thừa nhận Chử 20 điểm Đối nhiễm Lục Chính Vũ nắm lấy tay cô giọng hơi trầm xuống Anh xin lỗi Cô giật tay ra viết tiếp Xin lỗi muộn Chử 20 điểm Anh rất tiếp thu Được, sau này anh sẽ chú ý Em đừng giận Cô gập tập tài liệu lại Rúi cho anh Bây giờ tổng điểm của anh đã thấp hơn em. Lục trình vũ lật bảng biểu ra nhìn lướt từ đầu đến cuối. Anh cảm thấy giữa chúng ta không có vấn đề gì to tát. nhưng vấn đề này chúng ta đều có thể từ từ điều chỉnh. Bây giờ việc duy nhất cần giải quyết đó là hai chúng ta. À không, ba chúng ta không thể cư mỗi người một nơi như hiện nay. Đồ nhiễm dựa trên lưng ghế, giọng điệu không vừa. Chuyện này đợi anh được xách chức danh xong rồi tính. Anh nhìn cô, cô nói tiếp Nếu anh không được xét Em còn tìm đến người như anh làm gì Đúng là chẳng có tí ưu điểm nào Lục trình vũ có phần khó chịu Em không tìm anh thì định tìm ai Tìm ai thì cũng không tìm anh Em phải chọn người nào đó có nhà có xe Biết lo cho gia đình Anh cũng có nhà có xe Anh cũng muốn lo cho gia đình Chỉ có điều giai đoạn này không có thời gian Cô cả cười Bác sĩ Tiểu Lục, xin hỏi xe anh là hiệu gì? Nhà anh có mấy phòng? Đều do anh tự kiếm hết à? Đổi nhiễm biết hiện giờ mình đã có thêm một tật xấu. Chỉ cần có cơ hội là cô sẽ dùng mọi lời lẽ để châm nhọc ai kia. Nhưng ai kia luôn có vẻ phản ứng lại, rất hờ hững. Anh nói. Anh vẫn kiếm được một chút. Chỉ có điều thời gian học hơi dài. Khởi điểm hơi muộn, cứ từ từ đến, tệ... đến thế. Em cũng đã tiếp xúc với các giới bác sĩ nhiều năm nay. Chắc cũng nhắm được mức lương của anh Chỉ là bác sĩ thông thường thôi Thấy cô không nói gì Anh lại thêm một câu không chút thiện ý Tưởng là trước khi kết hôn Chắc cũng phải hiểu rất rõ rồi chứ Trong sự chế diễu và phản kháng của hai người Cô nhiều lần thất thế Bởi vì sự miều mai của cô dành cho anh Là không xuất phát từ thực tâm Cuối cùng cô đành tự cười nhạo mình Cô nghĩ mình chính là vật thô tục và vật xuẩn ngốc mà một nhà sư, một đạo sĩ đã nhắc tới trong hồng lâu mộng. Thấy cô không nói gì nữa mà chỉ cười cười, lục trình vũ lại càng thêm tò mò, hỏi cô cười cái gì. Cô nói, bây giờ em chính là mắt của một con gái chết. Lục trình vũ không hiểu, cô đành nói. Trước đây, có người từng nói, con gái trước khi lấy chồng là Bảo Ngọc vô giá. Sau khi lấy chồng sẽ biến thành viên ngọc chết Phải mờ ánh sáng Khi ra đi thì chính là mắt của con cá chết Có lẽ Ngay trước khi cưới em đã làm mắt của con cá chết rồi Lục trình vũ không cười Đằm chiêu nhìn cô Cuối cùng kết luận Đối nhiễm Con người em nói ra thì không phức tạp đến mức ấy Chẳng qua là trong ngoài bất nhất Ngoài lạnh trong nóng Nói xong câu này Anh khẽ nghiêng người Một tay đặt lên vô lăng trước mặt nhìn cô đâm đâm rồi hạ giọng nói nhỏ. Sao? Anh nói có đúng không? Đồi nhiễm nhất thời ngơ ngác, cô vội che giấu nhỏ giọng nói. Đây cũng là ý kiến của anh đối với em phải không? Mau trừ điểm thôi. Sau đó cô nghe thấy anh cười khẽ, chán bị cốc cho một cái. Anh nói. Sau này đừng có ngốc như thế nữa, biết không? Lần này cô lại không kịp đề phòng, đánh đưa tay xoa chán. Sau này đừng có động chân động tay nữa biết không?" Anh bình thản trả lời. "Như thế bạn đã tính là động tay động chân rồi." Cả hai nhất thời không nói gì. Ngoài cửa xe tuyết rơi dày đặc, mênh mông vô tận. Hết chương 7 phần 6, nhấn subscribe để theo dõi những trường tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Đừng nhân danh tình yêu, tác giả bất kinh ngữ Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro Người đọc Annie, chương 7 phần 7 Gió cuốn mưa lọt qua khe cửa chưa khép chặt Hắt lên tay, bầu trời xanh thẳm ánh lên sắc hoàng hôn dịu dàng Tĩnh lặng dưới ánh đèn Trong tòa nhà đôi lúc lại vang lên tiếng người trò chuyện Rõ là ở kế bên mà lại như xa xôi dịu vợi Đồ nhiễm cầm khăn lên Quấn từng vòng quanh cổ Lục trình vũ nhìn cô Thoáng ngập ngừng không lên tiếng Khó khăn lắm đồ nhiễm mới gạt được suy nghĩ ra khỏi đầu Thực sự nhớ ra điều gì Bèn vừa đội mũ vừa nói Biết không Anh... anh bạn với em Hai người họ đã thành đôi rồi Lục trình vũ nghe mà ngỡ ngàng Ai với ai cơ Đồ nhiễm nói rõ hơn Lôi viễn và tô mạt uhm, Tô mạt là ai? Đồ nhiễm nhủ thầm người này chỉ nhớ kiểu gì Chỉ cần không nói tới chuyên môn là đầu óc hệt như con cá gỗ Chẳng nhớ nổi điều gì Cô đành nói Chính là người lần trước bế con đến nhà Nhờ anh liên hệ trên giường bệnh đấy Sau đó chồng cậu ấy đòi ly hôn Cậu ấy muốn tìm luật sư Anh liền giới thiệu lôi viễn cho cậu ấy Lục trình vũ ngẫm nghĩ Ừm, thì ra là cùng một người đồ nhiễm gật đầu Vâng, hai người họ quen nhau như thế Rồi thành đôi Hôm nay em đến chỗ chui tiểu toàn Qua thăm tô mạt và con cậu ấy Nghe thấy cậu ấy nói như vậy Lục trình vũ hơi nhíu mày Sao lại dính đến cả chui tiểu toàn Đồi nhiễm đau đầu Không đủ kiên nhẫn Giọng nói không khỏi cất lên cao vút Bọn họ là hàng xóm Anh nói Chuyện này em đã nói với anh đâu Làm sao mà anh biết được Cô lườm anh Anh chàng đôi viễn này rút cuộc nghĩ thế nào Hai anh hay gặp nhau như thế Mà cũng không kể gì với người thân thiết Tô mặt không thể gặp lại thêm một đồng thủy ăn nữa đâu Lục trình vũ thoáng nghĩ ngợi Cái tay ở cùng với tôn hiểu bạch Chính là chồng của bạn em à Đồ nhiễm lại choáng váng Ê hey, đúng thế Em cũng chưa nói với anh luôn à Chưa, cô diễu cợt, xem ra chúng ta không hợp ngồi buồn chuyện với nhau rồi. Anh nói, thời gian chúng ta ở bên nhau quá ít. Cô hỏi, vậy lôi viễn có nhắc tới chuyện này với anh không? Không, anh nghĩ một lát rồi vẫn nói ra. Anh chỉ nghe nói, bạn gái trước đây của cậu ấy hình như um, đang định về nước. Nghĩa là sao? Ừ, hỏi cậu ấy có muốn kết hôn không Sau đó thì sao Có lẽ cậu ấy cần thời gian để suy nghĩ nhiều Vậy tô mạt có biết không Lục trình vũ bất giác bật cười. cười Chuyện của người khác em lo cái gì Những chuyện kiểu này căng lắm Thầy càng nhiều càng nhiều ma Đồ nhiễm thật sự sức ruột Anh không biết đấy thôi Từ khi yêu tới khi cưới Tô Mạt đã chịu quá nhiều đau khổ rồi Con người cậu ấy quá tốt Lại không đủ cứng rắn Giờ còn tự mình nuôi con Em quá hiểu cậu ấy Nếu cậu ấy không có ý với lôi viễn Thì nói thế nào cũng sẽ không tiến triển với người ta Giờ chắc chắn cậu ấy đã động lòng rồi Chỉ sợ lôi viễn không có ý đó với cậu ấy thì Cậu ấy khó tránh khỏi lại bị tổn thương Anh hiểu không? Càng nói giọng cô càng nhỏ Cuối cùng chỉ còn rơi rớt lại một tiếng thở dài Lục Trình Vũ cúi đầu nhìn cô Đồ nhiễm Chuyện gì cũng nên nhìn vào mặt tích cực của vấn đề Bạn bè của em nhiều như thế Ai gặp chuyện gì em cũng lấn bấn trong lòng Chẳng phải là quá mệt mỏi hay sao Cô lắc đầu Chậm rãi nói Không, không giống nhau Hồi trước khi đi học Bố em bị bệnh, tiền trong nhà tiêu gần hết Thì em tới bệnh viện thăm bố Đưa hết tiền trong người cho mẹ Sau đó về đến trường mới phát hiện ra Trong thẻ cơm chỉ còn lại mấy hào Lúc đó đang bận làm đồ án tốt nghiệp Không có thời gian đi làm thêm Tô Mạt chính Tô Mạt Đã giúp em tiền ăn nửa tháng trời Sau đó bệnh bố trở nên nguy kịch Mẹ gọi điện tới trường Tay chân em bùn rủn ra không đi nổi Cậu ấy đã đưa em đến bệnh viện riêng hai chuyện đấy Em nghĩ cả đời này em cũng không thể quen được Nhắc tới chuyện xưa Đồ nhiễm không khỏi nhớ bố Khóe mắt hơi mọng lên Cô đưa tay rụi mắt Lúc này mới phát hiện ra người đàn ông bên cạnh Đã rất lâu không nói gì Cô ngước mắt lên, anh đang nhìn cô. Lúc bà nội đá cuội ra đi, khi đó, một mình anh chịu đựng như thế nào? Anh hơi mỉm cười, chỉ nói, Ừ, um, anh vẫn ổn mà. Cô ôm đầu gối, nghĩ ngợi một lúc. Anh nói đi, chuyện của lôi viễn, anh có nên nói với tô mạt không? Nói cũng không ổn, mà không nói lại càng không ổn. Lục trình vũ nói Vậy thì để nó tự nói đi Cô ngạc nhiên Lôi viễn còn nói với cậu ấy không Anh thầm nghĩ Thằng danh này nói chuyện không suy nghĩ Nhưng đối nhận xử thế lại rất đáng tin cậy Cô nói Anh với anh ta thân nhau bao nhiêu năm như thế Đương nhiên là phải nói giúp anh ta rồi Lục trình vũ không đồng tình với sự mỉa mai của cô Tính nó thế, không giấu được chuyện gì. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là cậu ấy bỏ cô bạn của em, chọn người bạn gái trước. Ngay vậy, lòng đồ nhiễm thoáng ngao ngán, lại là từ bỏ, lại là lựa chọn. Thói đời, đàn ông có điều kiện tốt một chút đều trở thành miếng bánh ngon. Cô cười cười rồi hỏi. Bạn gái trước đây của lôi viễn, về mọi phương diện chắc là rất tốt đúng không? Anh thành thật trả lời. Đúng là có tốt hơn tình cảnh hiện tại của bạn em. Hơn nữa trước đây họ đã có mấy năm tình cảm, cũng vẫn luôn giữ liên lạc. Cô xứng người, sau đó gật đầu. Đúng thế, áo quý do mới, người quý do cũ. Nét mặt lục trình vũ thoáng đờ ra, nghiêng đầu nhìn cô. Cô lại nói, biết trước như thế, hà tất như lúc đầu. Chuyện này lôi viễn xử lý không đúng, không đúng rồi. Cô khẽ chỉnh lại khăn quàng, sách túi, mở cửa xuống xe. Lục trình vũ thoáng ngập ngừng, rồi vẫn nói vọng về phía sau lưng cô. Đó đều là chuyện của người ta. Cô xoay người trở lại, mở cửa xe một lần nữa. Anh đưa bàn nhận xét rồi về cho em. Lục trình vũ không hiểu cô định làm gì, đánh đưa tập tài liệu ra. Cô mở ra gạch mấy nét, rồi lại điền thêm mấy chữ, sau đó trả lại cho anh. Anh mở ra nhìn, số điểm ít ỏi còn lại trong ô cuối cùng đều bị cô gạch đi hết. Phía cuối còn có thêm một vòng tròn to bự. Anh bỗng phì cười. <cười> em làm gì đấy? Tự nhiên lại cho anh ăn trứng ngỗng à? Cô lại cố ý làm mặt lạnh. Anh chưa nghe à? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. cho người ta không điểm, tâm trạng đồi nhiễm bỗng phơi phới kỳ lạ. Cô lên lầu về nhà, bà Vương Mỹ Lệ chưa ngủ, vẫn đang xem tivi. Cô lè lưỡi, vội di chuyển ổ ổ cuộc đá cuội về phòng mình Rồi lại chạy ra bóp vài cho mẹ Mẹ, hôm nay sao tinh thần mẹ tốt thế? Không cần ngủ bù luôn Bà Vương Vĩ Lệ gạt tay con gái ra Nào bóp mạnh thế, đau Bà lại nói Hôm nay chồng con đến thăm con trai Con lại không có nhà Hai đứa chung mày làm cái trò gì đấy Cô vội nói Không ạ Bọn con vừa mới gặp nhau rồi Bà ngẩn người ừ, Nó về từ sớm giờ hôm nay con mới về Vẫn gặp được nhau á Cô ấm ừ qua loa Rõ ràng bà Vương Vĩ Lệ có chuyện quan trọng hơn cần nói Vì thế dễ dàng bỏ qua cho cô Hôm nay Tiểu Lục cầm mấy chục vạn tệ đến Nhưng mẹ không lấy Đồ nhiễm cố tình tỏ ra sửng sốt Úi Mẹ ơi Sao mẹ lại không lấy Chẳng phải mẹ vẫn luôn cằn nhăn Bà lườm con gái Tiền này lấy được sao Mẹ trông cháu ruột của mẹ cam tâm tình nguyện Nếu mẹ cầm tiền Chẳng hóa ra Tự nhận mình là ô xin là người ngoài à Cháu nó lớn lên cũng chẳng nhớ tới cái tốt của bà Nếu con ở nhà Thì số tiền đó con lại nên nhận Đổi nhiễm cười hì hì Mẹ Mẹ đúng là kỳ lạ Mẹ làm tốt lắm Bà Vương Vĩ Lệ cũng cười Hừ, Cho nên tính của mẹ Còn tuyệt đối đừng có mà học theo nhá Ở ngoài sẽ chịu thiệt thôi Khẩu gia tâm Phật Ngoài lạnh trong nóng Đã giúp người ta lại còn chẳng được kết cục tốt đẹp gì Người bây giờ ai cũng thích lời ngon ngọt Hai đứa có khúc mắc gì Nếu không phải là vấn đề nguyên tắc Thì mỗi người nhường nhịn Dỗ dành nhau một câu là xong Cô cười Mẹ, suy nghĩ của mẹ đúng là thay đổi mỗi ngày Còn không theo kịp Nói chuyện một lúc, hai mẹ con bèn đi tắm rồi đi ngủ. Đồ nhiễm không ngủ được, trong lòng vẫn lấn cấn chuyện của tô mạt. Một mặt, cô hy vọng lôi viễn có thể thích tô mạt nhiều hơn một chút, cuối cùng có thể hạ quyết tâm gánh vác tương lai của hai mẹ con, mọi người đều vui vẻ. Mặt khác, chỉ cần nghĩ sâu hơn một chút, sẽ cảm thấy khả năng này thực sự quá nhỏ. Nghĩ quẩn nghĩ quanh, thấy lòng lạnh lẽo. Cô nhớ lại cảnh ba người ngồi nói chuyện với nhau hôm nay, Khi Tô Mạt nhắc tới lôi viễn vẫn úp úp mờ mờ, cậu ấy nói, trước mắt cứ thử tiếp xúc xem thế nào đã, vừa mới ly hôn cũng chẳng có tâm trạng nào nghĩ tới chuyện cưới xin. Sau đó, chú Tiểu Toàn hỏi, hai người giờ đã đến bước nào rồi? Tô mặt nói ngay, tùy thường xuyên gặp nhau nhưng về cơ bản vẫn đang ở giai đoạn tình trong như đã mặt ngoài còn e. Chú Tiểu Toàn nói luôn. Hai bên nam nữ trưởng thành cùng có ý với nhau Mà cứ ở bên nhau theo kiểu không nóng không lạnh này Với cơ bản có hai khả năng Một Anh ta có thể biết gánh vác được các trách nhiệm khác không Vì thế án binh bất động Gián tiếp cho thấy người này chưa đến nỗi Quá tệ bạc Mặt khác có lẽ anh ta đối với cậu chỉ Trừ từ toàn còn chưa nói xong Tô mặt đã gật đầu nói Mình hiểu Khi ấy về mặt của tô mặt bình tĩnh lạ thường Khác xa thái độ của cô thường ngày Lúc ấy đồ nhiễm không nói gì, giờ nghĩ lại lại thấy xót xa. Về bình tĩnh ấy, rõ ràng là sự trầm lặng sau khi đã nhận thức rõ sự thật. Chuyện đó kết thúc sớm hơn dự liệu của đồ nhiễm. Tô Mạt quyết định ra đi, rời khỏi nơi này. Buổi sáng hôm ấy cô đi, trời cao xanh ngắt một màu, sắc trời quang đáng hiếm hoi sau những ngày tuyết đổ. đồ nhiễm và chư tiệt toàn tới sân bay tiễn Tô Mạt. Sành chờ sân bay buổi sáng sớm còn thưa thớt Ngoài cánh cửa sổ bằng kính cực lớn Từng chiếc máy bay chở khách tiếp hàng đầy khí thế Ba cô gái đứng nói chuyện dưới ô cửa sổ Cửa kiểm soát an ninh Tô mạt chỉ xách theo một chiếc vali cỡ chung Còn con bé con mấy hôm trước đã theo ông bà ngoại về quê Lần này một mình cô đến nhà ông cậu ở miền Nam Cậu cô mở nhà xưởng kinh doanh quần áo ở đó Đúng lúc đang thiếu người Tùy tổ mạt không có kinh nghiệm về mặt này Nhưng vẫn cố sức tranh thủ cơ hội Tô mặt nói Mình cần tiền Con mình vẫn còn nhỏ Bố mẹ mình thì ngày một già Không thể dựa dẫm vào họ mãi Mình phải ra ngoài kiếm tiền Đổi nhiễm hỏi cô ấy Lôi viễn có biết không Tô mặt gật đầu Chuyện của anh ấy mình cũng có thể hiểu được Chuyện của mình anh ấy cũng rõ Cô lại vừa cười vừa thở dài Hồi còn bé coi trọng tình yêu Cứ tưởng có tình yêu rồi Thì uống nước cũng thấy no Tiền bạc chắc chắn là một danh từ thô tục, đứng trước tình yêu không đáng một xu Nhưng sau khi kết hôn mới hiểu được, cũng giống như người ta đã nói, tình yêu phải quỳ gối trước hôn nhân. Đến khi ly hôn rồi, già thêm vài tuổi, cách nhìn nhận đối với hôn nhân càng thực tế hơn. Thực tế một chút vẫn tốt hơn, cuộc hôn nhân như vậy có lẽ sẽ càng thêm bền vững, càng có thể chống đỡ nổi những va đập của cuộc sống. Tô Mạt lại nói, cuộc đời mình sống chưa tới 30 năm. Trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp đã yêu một người, người đó cũng yêu mình. Tại thời điểm xa sút nhất, người mình thích cũng thích mình, mình rất cảm kích anh ta. Những gì cần trải nghiệm, về cơ bản đã trải nghiệm. Nghĩ thoáng ra rồi, coi như đời này không uổng phí. Thực ra cuộc đời dài như thế, ai yêu ai, ai không yêu ai, chuyện này thật sự không nói rõ được. Nếu hai người ở bên nhau, có thể cố gắng tiếp nhận đối phương, bao dung những khuyết điểm và sai lầm của đối phương, cùng tránh gây tổn thương cho nhau. Không hẳn đã không là tình yêu Chư Tử Toàn nghe vậy thì sung sướng Nói với Đồ Nhiễm Mình không có kinh nghiệm như vậy Những lời này là để nói với phụ nữ đã có chồng Đồ Nhiễm nhẹ nhàng ôm lấy Tô Mạt ừ, Trước đây mình lo lắng cho cậu Giờ thì mình không phục cậu Tới nơi rồi nhớ gọi điện cho mình nhé Xin giữ sức khỏe Tô Mạt gật đầu Ba người cùng tạm biệt Tô mạt đẩy hành lý vào bên trong Xung quanh dần đông đúc hơn Chư tiểu toàn vẫn cứ liến thoáng trước mặt đồ nhiễm con người cô ấy lại như vậy Càng ở trong tình cảnh này càng nói nhiều đồ nhiễm không nhớ Chư tiểu toàn đã nói những gì Sự chú ý của cô ruồn hết lên người tô mạt Trông tô mạt hồng hào Phấn khởi, bừng bừng nhiệt huyết hơn hẳn trước đây Nhưng từ đầu tới cuối, sâu thẳm trong đáy mắt cô ấy Dường như vẫn ánh lên một nét lạ thường Dù chỉ thoáng qua Tô mặt đứng ở cửa kiểm soát an ninh, ngoảnh lại một lần nữa, ánh mắt xuyên qua đám đông nhìn về xa xăm. Cô ấy đang tìm kiếm. Cuối cùng, vẻ mặt khác lạ ấy trong giây lát hoàn toàn bị giấu kín, đôi mắt cô như hòn đá màu đen nhúng chìm trong dòng nước trong vèo ấm áp, khuấy miệng cô khẽ vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Theo ánh mắt ấy, đồ nhiễm nhìn thấy lôi viễn đang đứng cách đó không xa. Họ cứ đứng như thế, cách nhau một đám đông đang không ngừng chuyển động. Không lùi một bước cũng không tiến thêm một bước Cho tới khi Tô Mạt quanh người rời đi Bước chân vừa nhanh nhẹn vừa mạnh mẽ Lồi viễn vẫn ứng yên đó Có lẽ ngay giấy tiếp theo Cô ấy sẽ lại xuất hiện Có lẽ cả đời này Cô ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa Rất lâu sau Anh ta mới tìm một chỗ bên cạnh để ngồi xuống Mấy đêm trước Dường như bọn họ vẫn còn bên nhau Tô Mạt nói Em biết cái khó của anh Em tự biết sức mình Anh không cần phải nghĩ ngợi nhiều Hôm đó tuyết rất lớn Chẳng bao lâu sau mặt đường đã trắng xóa Mấy đêm sau đó Đã không gặp nhau nữa Lôi viễn ngủ không yên Rất suốt mấy đêm Cuối cùng cũng chẳng chọc tới sáng nay Anh ta vẫn tới Cô không hề biết Đã nói không gặp nhau nữa Nhưng anh ta vẫn tới Lôi viễn ngồi trên ghế Không biết là bao lâu Điện thoại trong túi áo bỗng rung gì gì Anh ta không muốn nghe, rồi một chút suy nghĩ nào đó bất chợt lướt qua đầu. Anh ta gần như cuốn quýt lối điện thoại ra, vội vàng nghe máy. Đầu dây bên kia có tiếng phụ nữ nói lọt vào tai, đang cười. Alo, đã bảo hôm nay tôi đón em sao chẳng thấy anh đâu? Lồi viễn ngồi đó, định thần lại. À, ah, quan dĩnh. Anh ta ổn chán. Xin lỗi, anh quên mất, em đến rồi à? Ừ đến rồi Quan Dĩnh vẫn cười Dần dần tiếng cười như kề ngay bên cạnh Cô nói Lại trêu em phải không Rõ ràng là ở đây rồi mà còn lừa em Lồi viễn ngước mắt lên Một cô gái trẻ dáng vóc cao giáo Khí chất nhanh nhẹn đang đứng ngay trước mặt Sau này Lồi viễn và lục trình vũ tán gẫu với nhau Anh ta chỉ vào tim mình Vẻ mặt bi thương Lúc ấy Tôi nhìn cô ấy ra đi đầu không hoành lại Chỗ này của tôi khó chịu như đang nứt toát ra, cậu có biết không? Lục trình vũ không khỏi phá ra cười. lôi viễn hầm hầm lườm anh. Mẹ kiếp, cậu máu lạnh vừa thôi. Tôi nói với cậu cũng như nói với đầu gối. Chẳng tài nào hiểu nổi. Lục trình vũ vừa lái xe vừa gật đầu. Ờ, ờ, ờ, đúng đúng. Tốt nhất là cậu đừng có nói với tôi làm gì. Lồi viễn không chịu, tiếp tục lại nhảy. À, khi đó cả người tôi dã rời Mẹ kiếp bao nhiêu năm rồi Tôi không có cảm giác này Hồi trước là quan dĩnh đòi chia tay Khi đó vẫn chỉ là một thằng nhóc à, Biết là đã bao nhiêu năm rồi Lục trình vũ lại không nhịn được bật cười Lồi viễn thoáng bối rối Người nghe em à, Cậu đừng có cười nữa Tôi biết mình không đủ bản lĩnh Đúng Bây giờ tôi cũng đã có tuổi Bọn trí ních đều gọi tôi là chú Nhưng tuổi có cao hơn nữa Thì cũng có tình cảm lãng mạn chứ hả Cũng giống như khi cậu chia tay với Lý Sơ Hạ Khi đó cậu không có cảm giác này hay sao Tôi không tin là cậu không có Nếu bảo bây giờ cậu không có Thì tôi còn, tôi còn tin Người như cậu có tuổi rồi Chỉ nghĩ tới trách nhiệm và nghĩa vụ Cậu nói xem cậu sống mệt mỏi biết mau Trong thoáng chốc Lục Trình Vũ không nói gì Một lát sau Anh ta mới lên tiếng Nếu trong lòng cậu đã có người khác Thì đương kết hôn với quan dĩnh nữa Cô ấy rất tốt Đừng để cô ấy phải lỡ dở Lồi viễn ngả người trên ghế anh không phải là tôi không có tình cảm với quan dĩnh Thích cô ấy bao nhiêu năm rồi lại nhớ nhung bao nhiêu năm Sao không có tình cảm được Cô ấy muốn về nước tôi vui biết mấy Con người vẫn có lúc mâu thuẫn Có sẵn trước mặt thì cậu khó tránh khỏi không buông tha Nhưng nếu không có ở trước mặt Cậu lại không thể không nhớ tới Cậu nói có phải không Lục Trình Vũ lắc đầu Cậu đã nói thế thì Tôi còn có thể nói gì Lôi viễn bỗng ngồi thẳng dậy Hỏi rất nghiêm túc Cậu này Cậu nhất định phải trả lời tôi ừ, Tôi nghĩ đi nghĩ lại Mãi mà vẫn không thông Ban đầu sao cậu có thể nhẫn tâm từ bỏ lý sơ hạ Hả Xe chạy tới ngã tư Lục Trình Vũ chăm chú nhìn đường Tới khi gặp đèn đỏ Chiếc xe từ từ chạy chậm lại Anh mới lên tiếng Tôi không muốn để người ta phải lỡ dở Lồi viễn nhìn anh hồi lâu Cuối cùng cười cười Kết hôn có ý nghĩa không? Anh nói Nếu tìm đúng người Mệt mỏi đến mấy cũng thấy có ý nghĩa Lồi viễn lại nói Nhắc cậu trước Hôm tôi cưới Lý Sơ Hạ nhất định sẽ tới Lần trước cô ấy mời tôi Lần này tôi phải mời cô ấy Uhm, vợ cậu có đến không? Lục trình vũ già chiều nghĩ ngợi uhm, Cậu cứ gọi điện cho đồ nhiễm đi Bây giờ tôi không nói được cô ấy Lồi viễn cười Cậu nói thẳng một câu là được chứ sao Tôi có quen với cô ấy đâu Lục trình vũ đưa mắt nhìn anh ta Cậu không muốn biết bạn của ấy bây giờ như thế nào à? Lồi viễn hơi ngẩn người ra Lục trình vũ nói tiếp Nếu cậu đã không thân với cô ấy Thì trong điện thoại lại càng không tiện hỏi Lồi viễn chỉ vào anh Thằng nhãi này Lại ru dỗ tôi Nếu quan dính mà biết Thì chắc chắn sẽ tính sổ với cậu Sau đó anh ta cười hi hì Gọi cả vợ cậu đến đi Sau đó xếp cho hai người cậu ngồi cùng bàn Về lý sợ hạ nhá Lục trình vũ hơi cao mày Này cậu đừng có làm càn Con người cô ấy thật sự rất nhạy cảm đấy Lồi viễn cười hì hì Không nói gì Sau đó lục trình vũ vẫn tìm cơ hội Để nói với đồ nhiễm Quả nhiên vừa nghe anh nhắc tới Cô đã nói Lồi viễn là ai Em không quen Anh ta kết hôn liên quan gì đến em Dạo này mệt không muốn đi Đồ nhiễm không muốn đi Một là vì tô mạt Hai cũng là vì đã qua kỳ nghỉ để Bắt đầu đi làm việc nhà Việc công ty Thêm cả việc chỗ lý đồ Bận quay cuồng Không chỉ là xã giao về công việc mà còn ăn uống, tiệc tùng với họ hàng, nhà cô ít họ nên còn đỡ. Bên nhà ông Lục Đông Đảo, lúc thì cơm tất niên, lúc thì đại thọ mừng ông nội 90 vẫn khỏe mạnh, lúc để đón Tết Nguyên Tiêu. Lục Trình Vũ có thể viện cớ công việc bận rộn không đi, nhưng đồ nhiễm là cô dâu mới, không đi không ổn. Hơn nữa, đây cũng là cái Tết đầu tiên ở nhà sau khi Lục Trình Vũ kết hôn, lại thêm đá cuội mới ra đời. Người ta gọi cô đi cũng chẳng là vì thằng cháu đích tôn của nhà họ Lục. Đồ nhiễm lại bận tối tăm mặt mũi. Tết đến, những người bình thường chẳng thấy mặt mũi đâu đến tập trung một chỗ. Cô với mấy người họ hàng nhà Lục Trình Vũ không thân thiết, chỉ gặp một, một hai lần. Ngại nỗi, bà con xa, láng giềng gần. Quan hệ họ hàng dây mờ dễ má cô không thể nhớ hết ngay được. Đành cố nhớ kỹ vài nhân vật quan trọng. Ví dụ như Lục Trình Vũ có một bà cô... Sau khi bố mẹ anh thai đi dị, người này khá quan tâm tới hai mẹ con cô, cối quốc của anh, anh cũng rất kính trọng bà ấy. Kế đó là ông nội nhà họ Lục, đây là nhân vật bắt buộc phải lấy lòng. Có điều ông cụ tuổi đã cao, dù sống trong nhung lụa nhưng vẫn không tránh khỏi ngãnh ngãng. Cô nói nhỏ một chút thì ông cụ chẳng nghe được gì, mọi người xung quanh đều cười, bảo cô nói to lên. Nhưng đối nhiễm thật sự ngại phải gào toán lên với ông cụ, vì thế hai bên nói chuyện tương đối khó khăn. Vào những dịp này, nhân lúc không có mặt lục Trình Vũ, bà Tô Nội Quốc rất thích xì mỉa mai cô trước mặt mọi người. Bà Tô Nội Quốc đã gả vào nhà họ Lục gần 10 năm, chuyện xưa đã sớm tan thành mây khói, tài sản đứng tên bà ta nhiều, đối nhân xử thế lại học lỗi, người gần lấy lòng thì lấy lòng, cần gia uy thì gia uy, công phu liệu cơm gắp mắm của bà ta rất có sức sát thương. Huống hồ, trong họ có không ít người khi con cái đi học hoặc đi làm đều đã nhờ qua bà ta. Nơi ân tình của bà ta Cho nên địa vị của bà ta trong nhà họ lục Đã sớm được củng cố vững chãi Đồ nhiễm tự biết không tiện Để đối đầu với bà ta trước mặt mọi người Đành phải nhịn hết lần này đến lần khác Tới khi bà ta lôi cả cô Con, con cô vào Thì cô không nhịn được nữa Bà Tôn Huệ Quốc nói Sinh con trai Thì có gì gây gớm Bây giờ ai cũng thích sinh con gái Mấy nhà giàu có mà tôi biết ý Người ta sinh con gái mới mở tiệc Sinh con trai thì chả dám ho he gì Vật không thiết thân Ai người ta thèm Ai cũng bảo con trai là đồ ăn hại khó nuôi Ông nội không nghe thấy gì Nên không lên tiếng Ông lục nể mặt vợ đương nhiên nhắm mắt Cho qua lục trình trình tính thần thà Không dám nói gì Ngoài họ ra mọi người ngồi đầy nhà Đều nhìn đối nhiễm như đang xem trò vui Đối nhiễm nói Sinh con trai hay con gái Thực ra đều không thành vấn đề Quan trọng Là phải dạy bảo cho tốt Dạy bảo không tốt Là xảy ra chuyện lớn ngay Con gái mà chẳng khiến người ta đau đầu như con trai chắc Ví dụ như chuyện hôn nhân đại sự chẳng hạn Cô giữ thể diện cho người ta Không nói toẹt ra Người nào biết chuyện thì tự hiểu Bà Tôn Hội Quốc lập tức im bặt Sau đó mọi người lại nói tới chuyện trẻ con đi nhà trẻ Mọi người đều cho rằng không thể để đứa bé thua ngay trên vạch xuất phát Người bên cạnh nói đồ nhiễm định cho đứa bé học trường mẫu giáo nào Đồ nhiễm vốn không quan trọng chuyện này Chỉ tiện mồm nói gần nhà có một trường song ngữ Cơ sở vật chất hay giáo viên đều ổn cả Bà Tôn Hội Quốc lập tức xen vào Thực ra cũng như nhau cả mà Chẳng qua là vùng tiền thôi Thằng bé mới tí tuổi đã muốn tiêu lung tung Tiền chẳng phải là tiền của ông nội nó hay sao Đồ nhiễm cười cười Không quan trọng là tiêu tiền của ai Quan trọng nhất là phải xứng đáng Tiền nào của nấy Trẻ con lúc bé Không được học hành tử tế Lớn rồi cũng chỉ được vào cái trường hạng ba Không ra gì như hiểu bạch thôi ừ, Đúng là đáng tiếc Cô vừa dứt lời Xung quanh lặng ngắt Ông Lục ho một tiếng Vội nói sang chuyện khác Chuyện cứ thế trôi qua Sau khi Lục Trình Trình kể lại Tôn Huệ Quốc vừa về đến nhà đã gào khóc nhặn xị lên với ông Lục Kể lề đủ thứ tội lỗi của đồ nhiễm Cuối cùng ông già bực mình quá bèn mắng bà ta Bà không cho nó nói trước Thì có động đến con bà không Nếu là mẹ cả rồi Phải thông cảm cho nhau Sau này đừng có gây chuyện cho tôi nhờ Lục trình trình vừa miêu tả sinh động lại cảnh đó Vừa khoái chí không thôi Đồ nhiễm lại thấy phát chán Lên về mấy buổi tiệc tùng vô vị kiểu này Cô đã quyết định Sau này những buổi xã giao không liên quan đến công việc Thì từ chối hết Đỡ hào tầm tổn trí Sau đó chẳng bao lâu Lồi viễn gọi điện tới, mời cô dự lễ cưới của anh ta. Lồi viễn nói năng rất thành khẩn. Hơn nữa còn một, một câu, tôi và Lục Trình Vũ bạn bè với nhau mười mấy năm trời, hôm đó nhất định cậu ấy sẽ tới. Hàm ý là, cô mà không đi là không nể mặt chồng cô. đồ nhiễm mềm lòng, bèn đồng ý. Hết chương 7 7, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.